Um, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến câu chuyện của lá thư số 386 Một câu chuyện mà khi Thi đọc cái lá thư này đó Thì không nghĩ nó là thiệt đâu Thì tưởng đâu là Thi đang đọc truyện cổ tích không hà Nhưng mà nó lại là một câu chuyện có thật Được một bạn khán giả tên là Quý Bạn gửi về rồi bạn kể lại Bởi vì bạn nói cái câu chuyện này cũng được bà cố của bạn kể lại cho bạn nghe Nó xảy ra vào cái thời của bà cố Bà cố nói rằng đó là hồi xưa Cái thời mà cố còn là con gái Thì ở trong cái xóm của cố Có cái bà đó Là bà Sáu ha Thì năm đó bà cũng hơn 20 tuổi rồi Bà sống chung với mẹ Và mấy người anh chị Nhà bà thì cũng không có khá giả Nhưng mà nói chung là Trên thuận dưới quà Gia đình rất là êm ấm Cho tới cái lần đó Thì trong xóm có cái ông Tư Ông này ổng làm cái nghề trài lưới Thì bữa đó ổng cũng đi chài lưới như là bình thường. Nhưng mà khi ổng kéo lên, ổng kéo trúng một cái xác chết trôi của một người đàn ông. Cái ông đó thì cũng khoảng bốn mươi mấy năm mươi. Mặc mũi lão quắc lão quơ hà. Không phải là người trong xóm. Mà cái xác á, thì nó trương phình lên rồi. Nó, nó nó xình lên y chang như cái bong bóng gì đó. Da thịt thì nó trắng nhách tái xanh. Giống như là chết mấy ngày rồi. Cái lúc này... Ờ, người ta nghe ổng la hét lên Thì người ta mới nhào ra người ta coi Gia đình của bà Sáu Với gia đình của bà Cố Cũng gần đó cho nên là cũng chạy ra luôn Thì lúc này ông Tư Ổng bỏ luôn cái lưới Ổng đi lên trên bờ Mặt mũi ổng xanh chanh tái mét hả Thì mọi người mới nói là Sao ổng không kéo cái xác lên bờ đi Nhưng ổng không có chịu Ổng kêu ai làm thì làm đi Chứ ổng không có muốn dính dáng tới Không phải là ổng sợ mà tại vì ổng sợ dính phong long rồi xuôi đồ này kia. Thì ổng ổng ngồi ổng lầm bầm ổng chửi chửi lắp giáp như ổng nói chứ um, mẹ nó chết thì chết cái đâu đi không chết, chui vô đúng chỗ tao mà ăn. Mấy người xung quanh ta nghe vậy người ta cũng bực bội. Trời cái mấy người thanh niên người ta gan dạ đồ đó thì họ cũng nhảy xuống nước, rồi người ta vớt cái xác đó lên. Thì trong số đó cũng có mấy người anh của bà sáu này. Rồi họ cũng đi báo với chánh quyền. Thì sau một thời gian, chính quyền họ mới thông báo Cái người chết đó là ở xóm trên, chứ không phải là xóm của bà cố Ông này ổng tên là Mạnh, không có vợ con gì hết Quanh năm làm mướn làm thuê cho người ta, có cái gì ăn cái đấy Mà đặc biệt là cha này chả khoái nhậu Ta nói làm thì ít mà nhậu thì nhiều Cho nên người ta mới nghĩ chắc ổng xỉn ổng say Rồi ổng lỡ té xuống dưới sông thôi Rồi cái xác nó mới trôi xuống tới cái xóm của bà cốt Thì sau đó là người ta mới đem xác của ông Mạnh về sớm trên để mà chôn cất. Thì mọi người là bắt đầu quay lại với cái chuyện sinh hoạt đời thường bình thường. Cho tới cái bữa đó thì bà Sáu bà mới nói với mẹ của bà đó là bà đi coi cải lương ở sống bên. Thì bà cũng hay đi như vậy cho nên là mẹ của bà Sáu đâu có nghĩ cái gì đâu. Khi đi thì phải treo xuồng mà đi ngang qua cái chỗ cái khúc sông hôm bữa là dớt được cái sát của ông Mạnh đó nhưng mà bà này thì bà gan dạ cho nên bà không có sợ gì hết á Rồi cái đang chèo, đang chèo vậy đó ha một hồi cái tự dưng kia bà thấy cái xuồng của bà sao mà nó nó nặng nặng nó giống như là nó đang dướng vô cái gì á cho nên là bà mới lấy cây dầm bảo quơ xung quanh với mặt nước để bà coi thử coi trong cái lúc mà bà vô tình bạn mới ngoái đầu nhìn về đằng sau Bà Sáu là bà đang ngồi ở giữa xuồng nghe Th ngay phía sau lưng của bà Chỗ mà cái đít xuồng á Là bà thấy có một người đang ngồi ở đó từ đời nào rồi Trời ơi ta nói bà thấy một cái ha Là bà Bà, bà hết hồn bắt đầu Bà giật mình Tại vì hồi nãy giờ á, là bà đi một mình Bà đâu có tắp vô đâu đâu mà có người nhảy xuống Thì cái này chỉ có ma quỷ thôi Nhưng thay vì người ta Người ta chạy người ta la Bài hải bài hải phải không, không. Bà chụp lấy cây dầm á Bà tính đâu là bà sẽ đập vô cái con ma đó luôn Nhưng mà bà vừa giá lên thôi Thì con ma đó nó mới ngẩn đầu lên Nó nhìn bà Mà cái mặt lúc này là sưng chù dù Da vẻ thì trắng xác Nhìn là biết xác chết trôi rồi Cái dòng đó cười với bà Rồi hả là mấy phóng nhảy Một cái tủng Nhảy xuống sông luôn Tao nói bà Sáu bà thấy Một hồi cái mặt nước nó yên ắn trở lại ha, Thì bà mới chèo tiếp Về thì bà cũng có kể lại Cho hàng xóm đầu nghe Người ta mới đồn á, chắc là cái dông đó là dông của ông Mạnh Nà, Chứ không ai hết trơn á. Bởi vì cái sông này từ hồi nào giờ không có tình trạng này Mà bây giờ lại có một cái cái cái bóng người đàn ông như vậy Thì người ta đoán chỉ là có ông Mạnh thôi Gia đình mới khuyên bà Sáu thôi Bây giờ mình đem một cái mâm cúng đi ra đó đó Mình cúng cho ổng đi Nhiều khi là người ta đói cho nên người ta chọc phá mình Nhưng mà bà Sáu á, do là bà không có sợ Cho nên bà nhất quyết bà không có chịu cúng Thì cũng không có gì hết Nhưng cho tới khoảng nửa tháng sau Tự nhiên bữa đó Bà Sáu bà cũng chèo xuộn Mình bà đi xuống dưới nhà bạn của bà chơi Cái bận đi là bà đi lúc 5 giờ chiều Thì lúc đó là cũng trời chạm dạng, dạng chập tối rồi ha Khi mà bà Sáu tới nhà của bạn bà là khoảng 6 giờ hơn Lúc này thì cái người bạn kia mới ngồi trong nhà Nhìn ra cái bến cầu Thì thấy người bạn của mình đang bơi xuồng tới như vậy thì người đó cũng tính đi ra đón. Nhưng lúc này người đó nhìn thấy ở trên xuồng, ngoài bà Sáu ra, còn có thêm bóng có một người khác đang ngồi ở cuối xuồng nữa. Nhưng do thời đó thì không có đèn điện, ở đằng trước sẽ không có được bắt đèn như bây giờ. Chỉ có ánh trăng đồ nhiều khi rọi xuống thôi, cho nên là nhìn không có rõ. Hơi sáng sáng xíu thôi thì biết cái người đó, biết cái đó là cái bóng người. Tới hồi mà bà Sáu bà đứng lên đó, Rồi bà bước lên trên bờ đồ đó là cái người bạn của bà Sáu không còn thấy cái người ngồi ở cuối xuồng nữa. Thì cái người này mới chạy ra hỏi bà là chứ ủa bộ nay mày có dẫn theo ai hả? Thì bà Sáu bà trả lời là đâu có, bà đi có một mình hả? Khi nghe như vậy thì người bạn của bà Sáu biết là hồi nãy đó là cái bóng người đó đó chắc chắn là ma là quỷ gì rồi. Nhưng mà cái người này lại không có dám kể lại cho bà Sáu nghe Sợ hồi nữa bà Sáu bà về mình bà hỏng dám về Thì bà Sáu bà ở lại bà chơi cũng khoảng một tiếng mấy á Rồi bà mới đi về Nhưng mà tối hôm đó Cả nhà của bà Sáu chờ hoài chờ hoài Mà không thấy con của mình về Một hồi thấy trễ rồi Cho nên là người nhà của bà mới lấy xuồng đi kiếm Khi mà bơi xuồng tới cái đoạn sông mà hôm bữa thấy cái xác của ông Mạnh đó thì mọi người mới thấy cái xuồng của bà Sáu đang nổi lệnh bệnh ở đó mà không thấy bà Sáu đâu. Cái lúc này người ta mới tri hô lên, rồi nhảy xuống dưới tìm kiếm mò đồ này kia, nhưng mà không có thấy. Lúc này thì cái người bạn của bà Sáu cũng hay tin. Người này mới chạy xuống, xong rồi cũng phụ để kiếm bà Sáu, nhưng mà không có kiếm ra. Lúc này bà mới nhớ tới là hồi chiều tối. Có nhìn thấy ở trên xuồng của bà Sáu có bóng người đi theo cho nên đã kể lại cho cả nhà của bà Sáu nghe. Ai nghe xong là cũng biết chắc chắn có liên quan tới tâm linh. Má của bà Sáu mới lật đật bơi xuồng đi qua xóm bên để mà kiếm một người thầy. Cái ông này tên là Bảy Lửa, nghe má của bà Sáu tường thuật lại đó thì ông cũng hỏi ngày sinh tên tuổi của bà Sáu đầu này kia. Xong rồi ổng đi thắp nhang lên bàn thờ tổ của ổng Một hồi ổng quay qua Ổng nói với má của bà Sáu Ổng nói không biết Ổng lắc đầu Ổng nói là Nó chết rồi Nó có một cái dông chết nước đi theo kéo nó rồi Có phải hồi đợt trước Nó đi ghe, đi xuồng gì đó Rồi nó thấy ma phải không Nghe như vậy Thì bà Sáu bảo mới chực nhớ ra Cái vụ mà cách đây hơn nửa tháng mà bà sáu đã từng kể thì bà mới trả lời là dạ đúng rồi thầy. Thì ông thầy ông mới nói chứ sao mà dạy quá vậy. Cái vong đó là cái vong của một cái thằng mới chết. Đó, thì tức là nói ông mạnh đó. Thằng đó nó rất là linh. Dù nó mới chết chưa bao lâu nhưng mà cái quán niệm của nó rất nhiều. Bữa đó nó hiện ra cho con gái bà thấy là do nó đòi ăn thì cứ cúng cho nó đi. Làm chi để cho nó bắt luôn vậy? Má bà Sáu nghe vậy á thì bà quá trời buồn rồi, bà suy sụp. Bà cũng giải thích cho ông hiểu là gia đình cũng có kêu bà Sáu đem ra đó cúng nhưng mà do bà Sáu bà không có nghe. Bây giờ thì muộn rồi. Ông thầy ông nói ngày mai phải tới chính ngọ, ông đi ra chỗ đó ông lập cho cái bàn lễ thì mới kiếm được xác của bà Sáu. Qua hôm sau thì ông bảy lửa cũng qua rồi cái ông cũng lập một cái bàn cúng có nhang đèn, đồ qua quả, đồ đầy đủ thì ổng mới kêu nhà của bà Sáu là chuẩn bị cho ổng một cái gối của bà Sáu hay nằm á khi mà ổng thắp nhang khấn xong ổng kêu má của bà Sáu thả cái gối đó xuống dưới sông đi thì bà con biết hèn, ví dụ mà nước nó chảy theo hướng nào thì cái gối nó phải chảy theo hướng đó đằng này nước là nước chảy xuôi xuống nhưng còn cái gối á, cái gối của bà Sáu đó hèn, là nó lại chảy ngược lên trên Mà cái gối hồi xưa người ta nhét bằng cái bông của trái gòn Khi mà nó nó nhúng nước á, nó nặng Rồi với lại cái đó nó cũng kỵ nước Thì làm sao mà nó thấm nước Rồi làm cho cái gối nó chìm được Vậy mà khi mà nó càng trôi đi xa đi xa Thì nó giống như là Nó trôi đi thì nó chìm xuống chìm xuống chìm xuống Xong rồi đi tới cái đoạn sông đó gần chỗ mấy cái gốc bần á, Là cái gối nó chìm nghĩa mất tiêu luôn Lúc này thì ông thầy bảy lửa này Ông mới kêu mấy người thanh niên Nhảy xuống đúng cái chỗ đó đi Nhảy xuống đúng cái chỗ mà cái gối nó chìm á Mò đi Trong khi hôm qua thì mò kiếm cả đêm là không ra Vậy mà mấy người này nhảy xuống mọn xíu Là đã tìm thấy xác của bà Sáu Khi mà đem lên thì Cái xác của bà rất là kỳ Là bà chết rồi Mà hai cái chân bà dũi thẳng ra Hai cái tay bà chấp lại giống như là Bà đang xá ai vậy đó Ai nhìn vô cũng ớn lạnh đó chứ Sau đó ông thầy Ông kêu người nhà Là đem cái xác của bà Sáu đi chôn cất liền Ngay trong ngày hôm đó luôn Rồi ổng mới nói với má của bà Sáu là Bây giờ tôi đem cái xác của nó lên được rồi Nhưng cái hồn của nó Là vẫn bị bắt nhốt ở dưới sông Chưa có lên được Má bà Sáu nghe vậy á Bà mới năn nỉ ổng Nói là phải đưa được cái hồn bà Sáu về Chứ để ở dưới lạnh lẽo Đâu có ai cúng kiến làm chi đâu Không ai cúng kiến cho Thì con bà sẽ trở thành hồn ma giấc dưỡng. Nhưng ông thầy ông lắc đầu. Ông nói là hồi nãy ông khấn sinh mấy lần rồi. Nhưng mà cái dông đó đã bắt bà Sáu. Nhất quyết không có cho không có cho đem về. Thì ông Mạnh ông nói. Ông bắt bà Sáu để làm vợ của ông. Do hồi ông còn sống là ông chưa vợ chua con gì hết. Mà cái sức của ông bảy lửa này thì không có đủ để mà trị ông Mạnh. Cho nên bây giờ phải chờ thêm một thời gian nữa đi. Đủ duyên thì mới có thể giúp được. Nghe xong thì má của bà Sáu Càng buồn càng rầu hơn Lúc này là coi như là hoàn toàn suy sụp Con mình thì đã chết rồi Nhưng mà vong hồn cũng còn chưa có thể được thanh thản Thì cha mẹ nào mà không đau không sót Sau khi ông bảy lửa ông về Thời gian sau đó gia đình của bà Sáu Cũng đi kiếm thầy này thầy kia Để mà tìm cách đem hồn của bà Sáu về Nhưng mà mời ta nói từ sư thầy Cho tới thầy Pháp Thầy ở đâu ai chỉ cũng đi Nhưng không được Cho đâu tới khoảng 2 năm sau Thì cái lần đó là mẹ của bà Sáu đang ngủ Thì nằm mơ thấy một cái giấc mơ nó rất là lạ Bà thấy bà Sáu đi vô trong nhà Trên tay bà Sáu còn ẩm theo một đứa con nít Đau chừng tuổi mấy á Khi mà bà Sáu nhìn thấy mẹ mình Thì bà khóc Bà khóc dữ lắm Xong rồi là bà tính nhào tới bố ôm mẹ Nhưng mà mới được có mấy bước thôi thì bà sáu giống như bỗng sực nhớ ra gì đó, bà mới lùi lại. Bà mới nói vậy nè, "Mời má, má, con ngẩm cháo về thăm má nè." Thì mẹ của bà sáu nghe ngay vậy á, bà xúc động lắm. Bà, bà cũng khóc sụt sịt vậy đó, để cái bà hỏi chứ, sao chết bao nhiêu năm rồi, bây giờ bà sáu mới chịu báo mộng cho gia đình. Thì bà sáu bà mới khóc bà mới kể lại vậy. Má biết hồn, con khổ lắm. Cái thằng Mạnh hồi đó nó chết ở dưới sông nè, má nhớ không? Nó bắt con về dưới làm vợ cho nó. Bao nhiêu lần con muốn trốn về để con thăm má, thăm nhà mình. Nhưng mà nó không có cho. Mỗi lần nó bắt được hen là nó đánh đập, nó hành hạ con, hổng có thương tiếc. Cho tới gần đây nè, do con đã sanh con cho nó. Con mới xin nó đó là đem cháu về để cho bà ngoại nhìn mặt. Miễn cưỡng lắm nó mới chò đó. Mà nó nói nếu như con dám ẩm con đi bỏ trốn đó. Nó sẽ về đây nó hại cả nhà mình Cho nên con phải đi về liền Con không có ở đây lâu được Nói xong cái bà Sáu bác cũng dặn dò mẹ mình Rồi cũng gửi lời hỏi thăm Những thành viên khác Rồi cái là bà biến mất Mẹ của bà Sáu thì cũng giật mình tỉnh dậy Lúc đó chỉ mới có 4 giờ sáng thôi Ở ngoài thì cũng hơi hững sáng rồi Thì lúc này Mẹ bà Sáu mới nghe ở bên ngoài mé sông Tự nhiên có một cái tủng Rất là lớn Khi bà đi ra Thì dọc cái đường từ nhà bả đi ra tới mé sông Là nó có những cái dũng nước động lại Cái chỗ này ít chỗ kia ít Thì mẹ bà Sáu nghĩ chắc là cái này là cái dấu vết mà bà Sáu đã quay về dưới sông nè Thì sau đó bà cũng kể lại cho mọi người trong nhà nghe Ai nghe cũng buồn hết trơn á, cũng xót xa hết trơn á Rồi thời gian về sau thỉnh thoảng thì bà Sáu lại ẩm con hiện về cho gia đình gặp mặt Nhưng cũng như mấy lần trước vậy đó Bà nói chuyện mới có mấy câu thôi Thì bà bỏ đi tiếp Là cho tới cái lần đó Là cũng đâu 6-7 năm rồi Kể từ cái lúc mà bà mất đó Thì bà Sáu gặp mẹ của mình Thì bà mới nói như vậy Má ơi Ngày mốt á Có một ông sư thầy đi ngang qua đây bằng xuồng nè má Thằng chồng của con Sẽ làm mọi cách để nhận xuồng rồi bắt sư Má với người nhà của mình Phải cố gắng để mà cảnh báo cho sư biết Rồi cứu sư nha má Tại vì sau này cái vị sư này đó Sẽ là cái người mà giải thoát cho con Khỏi cái con quỷ này nè Má nhớ nghe mà Má nhớ làm theo lời con nói nghe má Bà nói tội nghiệp lắm Bà nói xong cái bà khóc cái bà biến mất Thì mẹ của bà Sáu á Sáng ra mới kể lại cái giấc mơ đó Cho mọi người trong nhà nghe Thì mọi người mới bàn với nhau là bây giờ Chỉ biết là ngày mốt có cái vị sư đó tới thôi Chứ không biết là ổng tới từ lúc nào Cho nên bây giờ là mình phải chia nhau ra Để mà canh rồi cảnh báo cho cái vị sư đó Cuối cùng thì mọi người mới là thống nhất nhất trí rằng là mẹ của bà Sáu với cha của bà Sáu là sẽ canh vào buổi sáng. Tới trưa thì sẽ là những người con khác cho tới chiều tới tối luôn. Rồi tới bữa đó thì sáng ra không có vấn đề gì hết. Cũng có những người khác người ta bơi xuồng đi qua đi lại bình thường. Cho tới trưa là mới thai người. Thì cái người canh đúc này là em trai của bà Sáu tức là ông 7 Thì ông Bảy ổng có mắc một cái giỏng ở ngay chỗ hai gốc cây cạnh cái mé sông ổng vừa nằm giổng ổng vừa canh chừng. Nhưng mà không hiểu làm sao á, tao nói bình thường ổng không bao giờ ngủ trưa. Nhiều khi trưa rảnh nghe ổng đi tắm sông đồ này kia khê ổng làm gì đó, chứ không bao giờ có cái chuyện mà ổng thích ngủ trưa. Vậy mà bây giờ, tự nhiên ổng nằm ống đung đưa đung đưa một hồi thì giống như là có cái gì đó xui khiến ổng làm cho ổng buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Rồi cuối cùng là mặc dù ổng đã cố gắng thức dữ lắm rồi hen, nhưng mà ổng vẫn díp con mắt lại. Rồi xong là ngủ luôn hồi nào không hay. Cho tới khi mà ổng nghe có một cái tiếng kêu cứu vô cùng lớn luôn. Thì lúc này ổng mới giật mình, ổng tỉnh dậy. Nghe tiếng kêu la quá trời la luôn la bài hái, bài hái. Nhìn lại về phía tuốt ở đằng kia, cái chỗ mà hồi xưa là cái xác ông mạnh dạc về đó đó. Thì ông Bảy ổng thấy có một người đang ngoi ngớp lên mà kêu cứu. Còn cái còn cái xùn á, thì nó lật ấp rồi. Cái lúc này ông Bảy ổng còn không có kịp nhìn coi là vị sư hay là ai nữa. Chỉ thấy người bị nạn thì lật đật người nhào xuống người cứu thôi. Mấy người dân ở trong nhà rồi kể cả nhà của bà Sáu nghe ý ới ý ới vậy đó thì cũng chạy ra coi. May mắn là sao khi mà ông Bảy cứu được cái người đó đem lên bờ rồi thì lúc này mọi người mới nhận ra Ồ oh, thì ra là vị sư mà con mình đã báo mộng. Mà may mắn là sư không bị sao hết. Chỉ bị uống nước nhiều thôi. Ta nói mọi người ai cũng trời ơi hết hồ mết dế trơn rồi. Nhất là gia đình của bà Sáu. Thì mọi người lúc này mới dìu sư đi vô trong nhà Lấy đồ cho sư thai Rồi mới hỏi sự tình sao không sao Cái lúc này sư mới kể á, Là hồi nãy Khi mà sư chèo tới cái ngã ba sông Tức là cái đoạn trước khi mà tới nhà bà Sáu luôn đó ha Thì sư đã nhìn thấy Có một cái người đàn ông Đứng ở trên bờ ngoắc sư Rồi xin sư đi nhờ Sư nói rằng cái người này Không có nhìn rõ mặt Chỉ biết là mặc một bộ đồ bà ba màu đen Đầu đội một cái nón lá Mà che hết cái mặt rồi Thì nói não ngay, thời điểm đó, vị sư này thì cũng chỉ mới xuất gia, đạo hạnh là không có đủ, cho nên sư không có nhìn ra được cái điểm bất thường. Thấy người ta sinh quá gian, thì sư cũng cho ổng đi lên trên xuồng quá gian. Thì lên trên xuồng rồi, ổng cũng hỏi là sư đi đâu rồi, này nọ kia. Sư cũng kể cho ổng nghe, rồi hai người cũng qua lại qua lại vài câu xã giao thôi. Cái tự nhiên một hồi... À, khi mà đi ngang qua cái chỗ ông Bảy gian giọng ngủ nè Sư á, mới nghe ông hỏi vậy chứ Ủa sư? À, sư có thuộc bài kinh nào ông sư? Thì sư mới cười cười Sư nói chứ dĩ nhiên là phải thuộc chứ ông Mà thuộc vài cuốn thôi chứ chưa có nhiều Thì cái người đàn ông đó nghe xong cái Ông cười cười xong khi ông nói chứ à, Vậy chứ có kinh nào mà siêu độ được cho quỷ ông sư? Cái lúc mà nghe hỏi vậy á Thì cái ông sư tự nhiên không nghe Sao mà Kỳ kỳ ta Lúc này là có một cái gì giống như là một cái cái luồng gió vậy đó rồi Nó cứ thổi rừng rợn rừng rợn Vô ở ở phía tràn sau lưng của sư đó. Là da gà gì đó của sư Bắt đầu nó nổi lên cục cục rồi Thì sư mới tầng ngần sư chưa có kịp trả lời Cái lúc này là Đã đi tới cái đoạn sông mà hồi xưa Là gặp được cái xác Của ông Mạnh Dạc vô đó Thì ông này ổng đứng dậy Xong rồi ổng mới cười cười Mà cái giọng cười của ổng đó Nó gian gian gian nè Nó ghê lắm Nó nghe giống như là mình đứng ở trong mấy cái hang động á, mà mình la la lên cái nó dội dội vậy đó. Thì ổng mới vừa cười, ổng mới vỡ cái nón lá ra. Cái lúc này trời ơi, sư tá quả tâm tin hết trơn rồi. Là bây giờ cái mặt ổng á, sưng chù dù lên y như cái bánh bao mà mình đem mình nhúng nước vậy đó. Xong rồi ha là còn có dòi đầu này kia nữa. Cái ổng nói vậy nè, hồi xưa đó, tôi chết đuối rồi tôi dạc về đây nè sư. Giờ tôi thành quỷ rồi sư ơi, có cái kinh nào mà để uh, siêu độ cho tôi không? À, sư đọc cho tôi nghe thử coi Mà ông nói cái kiểu như ông thách thức vừa nói ông vừa cười nữa Lúc này thì nói nào ngay Sư cũng hơi sợ Nhưng mà sư cũng cố gắng giữ bình tĩnh Chưa kịp dễ trơn ha Là cái con quỷ đó nó Nhúng một cái Nguyên cái xuồng ha Bắt đầu là nó nghiêng qua nghiêng lợi Xong là nó lật luôn Khi mà cái xuồng bị lật úp á, Sư cố gắng bơi bơi để ngồi lên Nhưng mà lúc này sư thấy Ở ngay cái chỗ cẳng chân của mình Giống như là có một bàn tay Chụp cái chân kéo xuống Không có cho bơi đi Trời ơi sư nói lúc này cố gắng hả Dùng dãy niệm Phật quá trời luôn Nhưng mà do lúc này là sư bị quảng loạn á, Cho nên là không có tịnh tâm Nên cái chân đó Càng lúc nó càng bị kéo mạnh mạnh à, Giống như là bây giờ là dần dần Chìm xuống nước luôn rồi Thì khi này sư mới nhìn thấy Ở trong cái làng nước Có một cái bóng đen à, nắm lấy cái chân của sư Nhưng mà tự nhiên là Có thêm một cái bóng đen khác ở đâu lao tới Rồi hai giống như là hai cái bóng đen đó quánh lộn luôn Nhờ như vậy mà sư không bị nắm chân nữa Mới dùng cái sức để mà ngoi lên Mới kêu cứu mọi người Hơn là cũng đúng ngay cái lúc ông Bảy Ông nhảy tới Rồi ông đưa sư lên bờ đó cho ông thôi là xong luôn rồi Ta nói khi mà nghe sư kể lại Sư vẫn còn run cầm cập luôn đó Sư còn cho mọi người coi hai cái bắp dế của sư Thì đúng là Ta nói nó có hai cái dấu đen thui Tím bầm ở đó luôn Gia đình của bà Sáu nghe vậy Mới kể cho Sư nghe là cái chuyện hồi xưa Nó làm sao làm sao Rồi bà Sáu hiện về cảnh báo cho cả nhà mừng sau Thì mọi người mới bàn tán á, Thì có thể là cái bóng đen à, Cái cái bóng đen khúc sau Mà khi mà lao vô với con quỷ đó, đó Chắc chắn đó là bà Sáu Rồi Sư cũng cảm ơn bà Sáu Và cảm ơn gia đình bà Sáu rất là nhiều Sư nói rằng là Sư sẽ cố gắng tu học Sau này khi mà đủ lực Đủ đạo hạnh rồi Sư sẽ trở lại đây Để giúp cho dòng hồn của bà Sáu được siêu soát. Thì cho tới đâu là 5 năm sau. Cái lúc này mẹ của bà Sáu mất rồi. Bị do bà cũng lớn tuổi. Thì cái vị sư năm xưa đó, cái vị sư hồi lần đó đó đã quay trở lại. Lúc đó sư đã gần 30 rồi. Và sư có đi chung với một vị sư khác lớn tuổi hơn. Cả hai vị đã tới nhà của bà Sáu. Sư đã nói gia đình của bà Sáu là hiện tại sư chưa có đủ đạo hạnh để có thể siêu độ cho con quỷ đó. Nhưng mà sư đã đi chung với sư phụ của mình, thì đây cũng là một vị trụ trì trên cái ngôi chùa mà sư đang tu học. Khi nghe sư trẻ kể về câu chuyện năm xưa thì sư già đã quyết định à, sư trụ trì thì thi sẽ gọi là sư già cho dễ ha, sư trẻ sư già đi. Thì cái vị sư già này quyết định lên đường tới đây để mà cứu nguy cho cái vong hồn của bà sáu, tức là độ cho bà được siêu sinh luôn. Sau đó thì à, sư già mới nhờ gia đình bà Sáu đi kiếm cho một cái ông người đàn ông tuổi ngọ. Thì ba người đàn ông tuổi hội. À, để làm cái gì thì sư không có nói. Cả nhà bà Sáu cũng nhờ bà con lối xóm tập hợp ba người. Xong xui rồi thì mọi người mới đi ra cái chỗ đoạn sông mà hồi xưa cái xác ông Mạnh trôi về đó. Thì lúc này vị sư già mới kêu ba người đàn ông tuổi hội đó lên trên một cái chiếc xuồng với mình đi ra tới ngay giữa sông. Còn cái vị sư trẻ lúc này Là sẽ đứng ở trên bờ Trên tay của sư là có một cái tấm lưới nữa Thì khi mà mọi chuyện xong xuôi rồi Sư trụ trì đợi cho đúng chính ngọ Sư mới vừa niệm chú uh, Mới lấy trong túi ra một cái bột gì Nó rất là lạ Thì sư mới rãi xuống sông Rồi vừa đọc vừa rãi vừa đọc vừa rãi vậy đó Thì tầm đâu 15 phút sau Tự nhiên ở dưới nước bắt đầu Nổi bọt lên Nổi bọt giống như là mình nấu cái nồi nước Mà nó đang sôi vậy đó nó Sôi tục, tục tục tục tục vậy đó Thì sư trụ trì mới nói với những cái người thanh niên Ở trên xuồng là bây giờ Là ngồi yên trên xuồng đi Sau đó là niệm Phật, niệm cho thành tâm vô Tập trung vô Thì mấy người này dù là rất sợ Nhưng mà thấy có sư ở trên đây cho nên họ cũng bình tâm lại Và họ nghe lời Họ niệm Còn sư thì cứ vừa niệm chú Vừa rải cái bột đó, niệm rải, niệm rải Một hồi sau thì mọi người mới thấy à, Tự nhiên nước ở ngay chỗ chiếc xuồng đó Nó xoáy lại Y như là một cái vòi rồng vậy đó Mà lạ là cái chiếc xuồng nó vẫn đứng ngang Nó không có bị rút vô trong cái giòi rồng đó Chưa hết đâu Ở dưới nước có rất là nhiều cái bóng đen Luộn qua luộn lại Lúc này Vị sư già mới cởi cái áo cà sa Mà mình khoát trên người ra Sư nhúng xuống nước Thì những cái bóng đen đó nó mới bắt đầu nó bu lại Khi mà nó bu lại như vậy Thì sư mới giật mạnh cái áo lên Tức là nắm cái áo rồi nè Giật lên Thì lúc này là sư trẻ À, cũng đồng thời là quăng luôn cái lưới ra. Thì mặc dù là khi này ở ở trong lưới, mọi người không có nhìn thấy cái gì hết á. Nhưng mà cái vị sư trẻ kéo tấm lưới lên á là cái cảm giác giống như là sư đang kéo cá gì đó, trời kéo lên mà kéo nó rất là nặng, cái cảm giác là sư phải gồng lên mới kéo cái lưới đó lên được. Thì mọi người mới đi tới để phụ sư. Lạ là không hiểu làm sao chỉ là một tấm lưới bình thường thôi mà ta nói hả hơn chục người kéo lên mới nổi. Khi mà đem lên trên bờ rồi á, Là sư trụ trì với mấy người đàn ông hồi nãy Mới chèo xuồng vô lại Lúc này là sư cầm cái tấm lưới Sư đọc lâm râm cái gì đó Vừa đọc thì sư vừa thu cái tấm lưới lại luôn Rồi một hồi là Sư mới đem cái tấm lưới đó cuộn lại Bỏ ra trong cái tay nãy Thì sư mới nói với mọi người là xong rồi đó Bây giờ sư cần về nhà ông bà Sáu để mà nói chuyện Thì mọi người nghe nói vậy Xong cái là cũng tò mò lắm Rõ ràng từ nãy tới giờ Thấy đánh đấm như đâu trời Alo hay mọi người nghĩ là ờ chắc là đây bắt vong bắt ma gì chắc là quánh đùng đùng đùng đồ hen. Không, hu lạm trơn á. Ờ đọc chữ rồi rắc rãi gì đó rồi kéo lưới cái rồi xong rồi kêu xong rồi. Cho nên là mọi người quá trời tò mò rồi mới đi theo sư đi về, đi qua nhà ông bà Sáu để mà coi coi sao mà kỳ gì Thì khi mọi người mới bước vô sân nhà bà Sáu thôi nha. Sư thầy chưa kịp nói gì hết trơn á. Tự nhiên cái có một cái cô đó. Thì cô này cổ là người ở trong xóm. Cổ mới chạy tới cậu. Ờ anh chị em có bà sáu, trời cô khóc quá trời luôn, cô khóc chứ cô nói chứ, anh chị ơi em em là sáu nè, em, em là sáu nè. Mọi người chưa hiểu ức giáp dĩ trần thì sư già mới giải thích là dòng bà sáu đó nhập vô trong cô gái này rồi. Trời ơi ta đang cả nhà nghe một cái mừng quá trời luôn. Tại vì bao nhiêu năm cũng trông đợi lắm, cũng được muốn được gặp con mình lắm. Thì bà sáu á bà khóc bà nói chứ Anh chị ơi, anh chị biết không? Em chờ cái ngày này lâu dữ lắm rồi. Tới bây giờ nhờ sư thì em mới được giải thoát nè. Mà má của mình mất rồi. Cái lúc má mất, em cũng không có về được để nhìn mặt má lần cuối nữa. Trời ơi, ta nói bà nói tới đâu hả mà à, hàng bà con lối xóm hen. Rồi cả hai vị sư, dù là có tu tập luôn đó. Nhưng mà khi hai vị sư nghe xong cũng rất là mũi lòng. Nước mắt cũng... Trực rơi luôn á, mắt rưng rưng đỏ que à. Còn hàng xóm thì ta nói ai cũng khóc hết trơn á. Vì, vì ta quá cảm động cho cái chuyện này. Thì sau đó cả nhà cũng dẫn cái cô mà bị bà Sáu nhập xác đi vô trong nhà. Rồi vô chỗ bàn thờ của mẹ bà Sáu đó. Rồi đưa nhang cho bà thắp. Tội lắm. Rồi bà Sáu bá cũng lạy tạ cảm ơn hai vị sư đó đã cứu giúp mình. Là xong rồi là bà quỳ bà lại ngồi là bà xuất ra luôn. Lúc này thì sư mới thông báo cho mọi người á, là sư đã bắt được con quỷ này rồi. Tức là đã bắt được dòng ông Mạnh rồi đó. Thì mọi người cũng hỏi là tại sao phải có ba người đàn ông tuổi hội đi ra giữa sông Mẫn gì? Thì sư mới nói là ba người đó thứ nhất là tuổi hội, là thuộc hành thủy. Mà ba người á, là đàn ông cho nên dương khí cao có thể trấn áp được cái trận pháp hồi nãy. Đôi khi mà à, sư nhúng cái áo cà sa của mình xuống nước là giống như á, sư đang làm cái mồi nhữ Tới lúc thuận lợi rồi thì sư sẽ rút cái áo lên để cho cái vị sư trẻ quăng cái lưới ra Bắt gọn hết những cái à, dòng ma dưới đó để mà muốn giúp họ luôn Cho họ đi siêu sanh luôn Nhưng mà dù là bắt như bắt vậy rồi đó Ở bên dưới chỗ đó thiệt ra là cũng còn rất là nhiều ma da chứ chưa hết đâu Sư dặn mọi người là bây giờ lập một cái miếu ở gian sông đi Rồi cúng kiến Thì sẽ hạn chế được cái chuyện là đi ghe, đi xuồng mà bị tai nạn. Còn về cái vong của ông Mạnh này, à, với lại những cái dông Maya khác, thì sư nói là để sư đem lên trên chùa đi, để mà cho nghe kinh kệ đồ này kia ha, sớm đầu thai sư thoát. Riêng về cái ông Tư mà hồi đầu ổng phát hiện ra cái xác của ông Mạnh đó, sau này khi ổng già rồi ổng mới thú thiệt là cái lúc phát hiện ra xác của ông Mạnh, không phải ổng chỉ ngồi chửi rũa thôi đâu. Mà ổng còn lấy cái cây dầm của ổng là ổng đập vô cái xác con mạnh nữa. Bởi vì ổng nói là ổng bực mình. Tại vì thấy cái xác chết như vậy là nó xui. Nhưng cái lúc đó ổng có ai biết hết trơn á. Cho nên sau này ổng mới kể cho vợ cũng nghe. Mà lúc ổng kể thì ổng cảm thấy rất là hối hận. Không biết là do ổng bị quả báo hay sao thì không biết nha. Mà sau này ổng có một đứa cháu trai thì ổng cực kỳ là thương thằng này. Dù là cháu ngoại tuần nào ổng Bơi xuồng để qua bên nhà của vợ chồng con gái Để mà thăm đứa cháu đó Thì cho tới bữa đó thì người con gái của ổng Mới ẩm cháu về bên nhà để chơi Cái lúc mà Bơi ghe sao không biết Mà cái ghe nó bị lật Thì người con gái này cũng biết bơi Rồi thêm lúc đó cũng có mấy người ở gần đó Họ cũng nhảy xuống học phụ giấc Nhưng cái lúc này là không hiểu làm sao á, Là không thấy thằng nhỏ này Mà lúc đó thì thằng nhỏ 2-3 tuổi Thì nó đâu có bơi đi đâu được Cùng lắm thì nó sẽ cà hộp cà lặn ngay khúc đó thôi. Trời ơi tao nói bà mẹ bà khóc quá trời luôn rồi mọi người cũng lặn hộp xuống. Tìm hoài, tìm hoài không thấy tung tích của thằng nhỏ. Cho tới ba ngày sau thì cái xác của hằng nhỏ nó mới trồi lên. Mà lạ một cái nó nổi lên ngay trước cửa nhà ông Tư luôn. Thì ổng với lại gia đình lúc này là đau khổ lắm. Cực kỳ đau khổ. Mẹ của nó khóc xỉu lên xỉu xuống tại chỗ vậy đó. Thì bà cố nói rằng Hổng biết cái này có phải là quả báo hay sao thì không biết. Chỉ thấy nó có những cái sự trùng hợp thôi. Còn ở đây thì không biết ý của bà con có thấy vậy không? Có phải đây là cái sự trùng hợp hay là quả báo công tư khi mà ông lấy cây ổng Quốc vô trong cái xác ông mạnh không? Thì bà con mình để lại một bình luận cho Thi với lại bạn kể chuyện được biết ha. Rồi câu chuyện đến đây thì thôi, Thi cũng xin khép lại. Cảm ơn quý bà con đã ở lại với Thi đến cuối video. Uhm, và Thi cũng cảm ơn các bạn gửi chuyện Đó là bạn quý Cảm ơn bạn rất là nhiều Đã viết một câu chuyện à, Nghe qua thì tưởng chừng như là chuyện cổ tích Nhưng mà thiệt sự nó lại xảy ra Xảy ra giữa đời thường Bởi vì ngày xưa Thi cũng nghe ông bà mình kể á, Là ma quỷ vong dí rồi ma da Nhiều lắm Tại vì bây giờ xã hội phát triển hơn rồi Thì có thể là mình không cảm nhận được Nhưng mà ngày xưa á, Là vườn tược cây cỏ đồ nhiều Nhà cửa thì lại thưa thất Không có đô thị hóa như bây giờ Cho nên là những cái chuyện Ta nói người mà sống chung với ma Là cái chuyện nó xảy ra giống như hai thế giới song song vậy thôi Cái quan trọng là Ai sẽ là người được nhìn thấy à, Một lần nữa cảm ơn quý Và Thi chúc cho à, Quý cùng với gia đình thật nhiều Mạnh khỏe, mạnh giỏi và bình an à, Trong những những ngày đầu của năm mới này Và thì cũng cảm ơn bà con Và chúc cho bà con Có một buổi tối ăn lành Ngủ ngon À, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo hen Và trước khi tắt màn hình Bà con hãy ủng hộ cho Thi bằng cách là Nhấn đăng ký kênh, like à, Và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết Không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo Mỗi khi mà Thi ấp truyện nha Rồi bây giờ thì à, chào tạm biệt bà con